các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tối đó cô đã say đến 78 vần, cuối cùng thậm chí phải đích thân lái xe để đón cô về. Nghĩ đến người đó, cô vô thức lục di động trong túi sách, có một cuộc gọi nhỡ là của anh ấy. Cô nhìn vào màn hình hai giây, xung quanh vô cùng náo nhiệt, hai đồng nghiệp đang hát xong ca, giọng nam lạc điệu lúc nào không hay, nhưng hát rất nhập tâm, khiến cả vòng cười ẩm ý cuối cùng cô quyết định nhắn tin vừa ấn đương một chữ thì bỗng có người lao tới bên vai hỏi lớn thử ảnh cô hát bài gì tôi chọn giúp cô cô đang nghĩ xem nền soạn tin nhắn như thế nào thì bị giật nảy mình ấn nhầm tin nhắn gửi đi lúc đó tin nhắn có mỗi một chữ em hiện trên màn hình vừa đột ngột vừa kỳ lạ cô có chút mất kiên nhẫn quay sang đồng nghiệp trả lời tôi không hát tôi phải ra ngoài gọi điện thoại kết quả vừa bước ra khỏi phòng hát Thậm chí đã gọi lại hỏi sao thế Cô vội giải thích Vừa rồi em không cẩn thận ấn nhầm Em đang ở bên ngoài à Trái ngược về chỗ cô Đầu dây bên kia của anh vô cùng yên tĩnh Vâng, mấy đồng nghiệp đi hát Cô bước lên vài bước Đến góc ngoặt hành lang Chả bớt ổn ào Phía trước chính là phòng vệ sinh Hai người đàn ông đi ngang qua cô Mang theo mũi rượu nồng nặc Cô ngừng lại rồi nói Tối em về hơi muộn một chút Vậy em cứ đi chơi đi Anh nói du định cúp điện thoại Cô thở dài một tiếng rồi hỏi Vừa rồi anh tìm em có việc gì Đầu kia điện thoại cực kỳ im ắng Chỉ nghe thấy tiếng bật lửa bật lên Chắc là đang hút thuốc Nên anh nói không rõ Cười mà như không Giọng chỉ hơi cao lên Không có việc thì không thể gọi điện thoại cho em sao Ừ cô xử người Vậy về nhà rồi nói nhé Bên ngoài nhà vệ sinh trang trí rất lịch sự Sang trọng Bồn rửa tay lấp lánh như pha lê, phản chiều ảnh đèn xanh đỏ, dây dán tường hai bên màu vàng nhạt, nhìn xa như một tranh nổi. Mỗi hòa vàn và đường nét đều là tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Xung quanh không có người, thự ảnh nắm chặt điện thoại di động trong tay, hơi nghiêng người tựa vào tường. Có lẽ vừa rồi chỉ là anh buột miệng nói thế, nhưng với cô, dường như đã rơi vào một không gian và thời gian khác vậy. Thực ra, đây là thói quen của cô. Cứ nghe thấy điện thoại của anh là hỏi ngay, Tìm em có việc gì không? Hồi mới đầu, anh cũng thường hỏi đùa lại. Không có việc gì, thì không thể tìm em sao? Vậy tức là anh nhớ em rồi, có chịu thừa nhận không? Vì quan hệ thân mật nên cô có thể làm nũng anh bất cứ nơi đâu. cho dù bên cạnh có ai đi nữa, cũng phải nghe thấy tiếng anh hôn qua ông nghe rồi mới chịu hài lòng bỏ qua. Nhưng những điều này đều đã trôi qua cả rồi. Cuối cùng, cô tin câu đó nói tình cảm càng bùng cháy mãnh liệt thì càng chóng lụi tàn giờ nhớ lại cảm giác những điều đó giống như giấc mơ không có thực thử ảnh quay lại phòng hát vừa hay có người chọn bài bụi trần cuồn cuộn ca khúc vừa bắt đầu nhạc dạo vẫn chưa kịp sức một giọng nữ đã vang lên ban đầu em vô tình cùng người thanh niên bất cần như anh cô nghe ca tử của bài hát mà ngây người Có người ngồi phía ghế sofa vẫy cô gọi lớn Thử ảnh mau lên, mau lại chơi trò chơi đi Chơi trò gì cơ? Uống rượu, nói thật, chọn bạo hiểm Vết thương của tôi vẫn chưa lành Cô chỉ vào vết thương trên chán Muốn uống thì mọi người uống đi Không uống rượu cũng được, nhưng cô phải tham gia trò chơi này Mấy thanh niên hai ba chục tuổi Thường ngày áp lực công việc của họ rất lớn Hiếm khi được thoải mái một chút Nên ai cũng muốn chơi cho đã Trò chơi nói thật đã qua hai lượt Các kiểu câu hỏi khó đều được đặt ra Thư ảnh đã sớm bị nhắm trúng Lúc này đến lượt cô Nên cô kiên quyết lựa chọn mạo hiểm Chị xác chứ Hứa lượng người chủ trì Là một sinh viên mới tốt nghiệp Cô ý hắt cầm Nở nụ cười gian tà Thư ảnh cười hì hì gật đầu Cậu em bộ dạng của cậu như vậy không xoa được tôi đâu Chị không sợ em bắt chị đứng Lên bàn múa thoát y hay sao Câu nói này vừa dứt mọi người lập tức ồ lên, người đang cầm micro hát cũng không kìm được, phải dừng lại xem. Thự ảnh vui vẻ nhớ mày. Hồi nhỏ tôi học múa cũng khá đấy. Hử lượng không ngờ cô thoáng như vậy, không kìm được lắc đầu thàn thở. Chị thự ảnh thật không ngờ đấy. Sau đó lại đổi ý, làm hoa khôi bệnh viện, múa kiểu này không hề có tính khiêu khích không đáng xem. Lẽ nào còn có gì hấp dẫn hơn múa thoát y sao? Đồng nghiệp bên cạnh không kìm được huyết xáo có, Hứa Lượng nhìn chằm chằm vào Thử ảnh cười bí hiểm. Chị Thử ảnh, em muốn để chị và Mỹ Linh thực hiện nụ hôn kiểu pha. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net